Ellie Trương mến chào các bạn Hôm nay, mình rất vui được gặp lại các bạn qua chương tiếp theo của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Trước khi đến với nội dung chương 2 Ellie Trương rất mong được các bạn sẽ like và ủng hộ kênh của mình Để kênh ngày càng phát triển hơn nhé Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 2 Điều gì bạn cần biết trước tiên Bất cứ ai sống trên cuộc đời này đều có năng lực làm được nhiều điều vượt xa suy nghĩ của chính họ Henry Ford Nhiều người hy vọng rằng sẽ đạt được thành công lớn trên thị trường chứng khoán Nhưng chỉ rất ít người thực sự làm được điều đó Theo thời gian, số đông các nhà đầu tư sẽ nhận ra mình chỉ là kẻ tầm thường Lý do khiến nhiều nhà đầu tư không đạt được thành công Đơn giản là vì họ không chịu bỏ thời gian nghiên cứu và tìm hiểu những quy luật nào thực sự hoạt động trên thị trường chứng khoán và những yếu tố nào sẽ giúp họ đạt tới thành tích giao dịch siêu hạng. Phần lớn các nhà đầu tư hoạt động dựa trên các giả định sai lầm là các quan điểm và lý thuyết cá nhân, chứ không phải theo quy luật thực tế. Chỉ số ít các nhà đầu tư nỗ lực nghiên cứu một cách cẩn thận các đặc điểm và mẫu hình hành vi của các siêu cổ phiếu. Ngay cả khi có được những kiến thức đúng, nhiều người trong số đó lại không hình thành kỷ luật cảm xúc để vận hành các hệ thống và một kế hoạch giao dịch chiến thắng Đầu là lý do thực sự khiến nhiều nhà đầu tư phải giang dở giấc mơ thành công trên thị trường chứng khoán Thực sự, điều này bắt nguồn từ hai vấn đề trong tư duy Một là, chỉ rất ít nhà đầu tư thực sự tin rằng họ có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu Hai là, phần lớn các nhà đầu tư cho rằng, để có được tỷ suất sinh lợi lớn, đều phải đánh đổi bằng rủi ro lớn. Tôi cam đoan với bạn rằng, bạn có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu nếu như bạn có sự quyết tâm và niềm tin. Tất nhiên, đó không phải là bằng cách chấp nhận rủi ro cao. Thành công không chỉ đến sau một đêm. Và bạn chắc chắn sẽ phải học cách làm một số điều để chống lại bản năng tự nhiên của con người Bạn cũng phải loại bỏ những tư duy sai lầm Nhưng đã trở thành niềm tin thâm căn cố đế trong cộng đồng đầu tư Thành công không dựa vào vận may Tôi càng luyện tập chăm chỉ thì càng may mắn tài gồn huyền thoại Gary Player Nhiều người cho rằng đạt thành tích giao dịch siêu hạng là nhờ vào vận may Ngược lại với quan điểm đám đông, chứng khoán không phải đánh bạc. Để đạt được bất cứ thành công vĩ đại trong bất cứ lĩnh vực nào, đòi hỏi bạn phải có kiến thức, sự bền bỉ, kỹ năng và cả sự cống hiến, làm việc chăm chỉ trong suốt một thời gian dài. Phần lớn các nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán nhờ vào tính kỷ luật, tính kiên định thực hiện kế hoạch giao dịch đúng đắn và chế ngự các hành vi xấu. Nếu bạn có tất cả những đặc tính này, Thành công sẽ đến với bạn. Ngược lại, trong đánh bạc, vận may sẽ chống lại bạn. Nếu bạn chơi càng lâu, chắc chắn bạn sẽ thua cuộc. Nếu bạn nghĩ giao dịch chứng khoán là đánh bạc, tôi chắc chắn bạn cũng nghĩ phẫu thuật não cũng thế. Để trở thành một bác sĩ phẫu thuật não, đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Rủi ro sẽ được giảm đi nhờ vào kỹ năng và quá trình huấn luyện. Giao dịch chứng khoán cũng tương tự Warren Buffett từng nói Rủi ro là bạn không biết mình đang làm gì Khi bạn hiểu điều mình đang làm Kiến thức và kỹ năng sẽ làm giảm rủi ro Và đó không còn là đánh bạc Thành công trên thị trường chứng khoán không phải dựa vào vận may Ngược lại, khi bạn nỗ lực nghiên cứu và xây dựng một kế hoạch giao dịch tốt Bạn sẽ trở thành người may mắn Bạn có thể bắt đầu với số vốn nhỏ Những ý tưởng mới đều đòi hỏi sự hy sinh Mọi người có thể châm biếm Hoặc những người có thẩm quyền sẽ gạt bỏ nó Thẩm phán nổi tiếng Charles Brewer Khi nỗ lực làm điều gì đó Bạn sẽ gặp phải những người hoài nghi Sẽ có rất nhiều người cho rằng Bạn không thể làm được Nếu bạn không có nhiều tiền Họ nói bạn sẽ không có đủ vốn để giao dịch Vì thế đừng cố gắng vô ích Thật vớ vẩn, tôi ở đây để nói cho bạn biết rằng bạn có thể trở nên giàu có từ thị trường chứng khoán, thậm chí với số vốn nhỏ. Trừ khi bạn đã thành công trong nghề nghiệp chuyên môn của mình, như trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà đầu tư bất động sản giàu có, ca sĩ hoặc diễn viên có tên tuổi, bạn có thể không có nhiều tiền cho hoạt động giao dịch. Và nếu bạn chỉ là chàng trai trẻ mới rời ghế trường đại học, chắc hẳn bạn không có nhiều vốn liếng. Đừng nản chí. bạn có thể bắt đầu bằng số tiền nhỏ giống như tôi đã làm. Một người bạn của tôi rơi vào hội chứng những người hoài nghi cách đây không lâu khi anh ta muốn học cách giao dịch cổ phiếu. Vì anh ta là bạn thân, tôi để cho anh ấy đến thăm văn phòng của tôi mỗi ngày và ngồi cạnh tôi để học hỏi kinh nghiệm. Giao dịch với tài khoản tương đối nhỏ, anh bắt đầu hiểu ra làm thế nào để giao dịch bền vững và quản trị rủi ro. Sau khi đã nhuẩn nhuyễn, bạn tôi quyết định giao dịch ở nhà một mình. Một ngày nọ, tôi nghe anh ấy nói rằng anh ta đã ngừng giao dịch. Tôi ngạc nhiên vì anh ta đã bắt đầu giao dịch khá tốt. Khi hỏi anh ta về nguyên nhân từ bỏ, anh ấy nói với tôi rằng một người bạn khác đã nói với anh ấy không thể làm giàu vì tài khoản giao dịch quá nhỏ và anh ấy đang lãng phí thời gian. Nản chí, người bạn của tôi đã từ bỏ. Michael Dell bắt đầu bán máy tính trong ký túc xá đại học Sau đó, vào năm 1984 Ông sáng lập nên công ty Dell Computer Chỉ với số vốn 1.000 đô la Dell sau đó trở thành công ty bán máy tính cá nhân lớn nhất thế giới Tôi bắt đầu giao dịch chỉ với vài nghìn đô la Và chỉ sau vài năm Số tiền này đã trở thành hơn 160.000 đô la Một năm sau Nó đã trở thành nửa triệu đô la. Khi có trong tay một khoản vốn kha khá, tôi có thể biến nó thành một cơ ngơi giàu có. Những gì xảy ra sau đó đã trở thành lịch sử? Tôi không phải là người duy nhất trở thành nhà giao dịch siêu hạng với số vốn nhỏ. David Ryan, người đã ba lần liên tiếp đạt giải quán quân nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ với tỷ suất sinh lợi ba con số mỗi năm. Bắt đầu với số vốn 20.000 đô la vào năm 1982. Khi đọc về câu chuyện của David Ryan vào năm 1980, đã thôi thúc tôi trở thành nhà giao dịch siêu hạng, và bản thân tôi cũng đã giành quán quân nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ. Vẫn còn rất nhiều người đã bắt đầu bằng số vốn nhỏ, và cuối cùng trở nên giàu có. Điều chúng ta thường hay mắc phải là bị những người khác thuyết phục rằng chúng ta không thể làm được. Nên nhớ, những người nói không thể làm được Chính là vì họ cũng không làm được Thời gian của các bạn là có hạn Nên đừng phí phạm nó bằng cách sống cuộc sống của người khác Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính Chúng biết bạn thực sự muốn gì Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi Không, bây giờ cũng chẳng khác xưa Trải qua các thị trường tăng giá và giảm giá trong suốt ba thập niên Tôi đã nghe những từ Bây giờ đã khác xưa Như là một cách để chối bỏ sự tồn tại và đổ vỡ của bong bóng Chắc hẳn, tại đỉnh thị trường năm 1929 Nhà giao dịch huyền thoại Jeff Livermore Cũng đã nghe những từ này Trong cuốn sách Giao dịch chứng khoán như thế nào Jeff Livermore đã nói Bất cứ thời đại nào Con người về cơ bản luôn hành động Và phản ứng theo một cách giống nhau trên thị trường Vì sự ảnh hưởng của lòng tham Nỗi sợ hãi Sự ngạo mạn và hy vọng Phố uôn không bao giờ thay đổi Chỉ có từng lớp nhà đầu tư khác nhau Các cổ phiếu thay đổi Nhưng phố uôn không bao giờ thay đổi Vì bản chất con người Không bao giờ thay đổi Các bạn rất thân mến, Ellie Trương đã thực hiện cuốn sách Giao dịch chứng khoán như thế nào của tác giả Seth Livermore trên kênh tủ sách nhỏ. Xin mời các bạn hãy qua đó lắng nghe cuốn sách này. Tất nhiên, vì sự phát triển của công nghệ, một số phong cách đầu tư sẽ trở nên thành công hơn ở một số giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, cách thức các cổ phiếu tăng và giảm giá ngày hôm nay về cơ bản cũng giống như trước đây vì cảm xúc con người không bao giờ thay đổi. Giao dịch là công việc liên quan đến cảm xúc, và cảm xúc dễ khiến nhà đầu tư phạm phải sai lầm. Dựa trên kinh nghiệm 30 năm giao dịch và phân tích lịch sử của các chu kỳ thị trường cho đến đầu những năm 1900, tôi có thể cam đoan với bạn rằng không có thay đổi gì nhiều. Thực sự, lịch sử sẽ lặp lại chính nó và sẽ còn tiếp tục lặp lại. Khi thị trường con gấu đang chuẩn bị tạo đáy, nhiều chuyên gia hiện nay cứ ẩm ý nói về ngày tận thế. Trong khi đó, các cổ phiếu dẫn dắt mới xuất hiện trên thị trường, thiết lập đỉnh cao mới và làm nhiều chuyên gia phải ngạc nhiên. Cơ hội làm giàu cứ trôi qua một cách lãng phí và lặp lại lần này đến lần khác. Câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và chẳng hề khác xưa chút nào. Trong tương lai, nó sẽ còn tiếp tục lặp lại. Câu hỏi ở đây là Liệu bạn có phải là một nhà giao dịch giỏi để nắm bắt cơ hội? Thử thách lớn nhất của bạn không phải là thị trường Thế giới có rất nhiều người tìm kiếm công thức bí ẩn để thành công Họ không muốn nghĩ về chính bản thân họ Họ chỉ muốn một công thức để làm theo Họ bị cuốn hút bởi ý tưởng chiến lược vì lý do này Robert Greene Nên nhớ Chiếc máy tính tốt nhất với khả năng xử lý nhanh nhất không thể làm được bất cứ điều gì để cải thiện tâm lý hoặc tình trạng sẵn sàng giao dịch trong tâm lý của bạn. Con đường đi tới thành công trên thị trường chứng khoán không phải là một hệ thống hay một chiến lược giao dịch. Thành công nằm ở bên trong bạn và bạn sẽ nhận ra điều này chỉ khi nào bạn có thể kiểm soát và điều khiển được cảm xúc khi đương đầu với khó khăn. Bạn nên biết điều này khi mới khởi đầu nghề đầu tư cổ phiếu. Nếu không, bạn sẽ chỉ đuổi theo những ý tưởng Hoặc hy vọng hão huyền về chiến lược giao dịch Nếu bạn muốn có một tỷ suất sinh lợi vừa phải Bạn có thể đưa tiền cho một nhà quản lý quỹ tương hỗ giỏi Hay một quỹ phòng ngừa Hoặc một quỹ đầu tư chỉ số Nhưng, nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch siêu hạng Bạn phải làm những việc vượt ngoài mức yêu cầu Nhưng trước hết, bạn phải hiểu rằng Cách thức lớn nhất không phải là thị trường, mà đó chính là con người của bạn. Không ai khác làm điều đó thay bạn. Trải nghiệm đầu tiên của tôi khi đầu tư cổ phiếu là với một công ty môi giới và đầy đủ mọi dịch vụ vào đầu năm 1980. Mọi việc chẳng có gì suôn sẻ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, toàn bộ tài khoản giao dịch của tôi cháy sạch. Mặc dù đó là nỗi đau và tổn thất lớn về mặt tài chính Nhưng nó đã trở thành một trong những bài học đắt giá nhất về đầu tư mà tôi học được Nhà môi giới của tôi lúc ấy đã thuyết phục tôi mua cổ phiếu của một công ty công nghệ sinh học Được cho là đã phát triển thành công Phương thức chữa bệnh AIDS Ông ấy nói Ông đã có một thông tin rất chuẩn từ chuyên gia trong ngành rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA Sắp sửa cung cấp chứng chỉ FDA cho công ty này Và giá cổ phiếu sẽ tăng vọt vì thông tin này Là một kẻ non nớt mới bước chân vào thị trường Tôi đã mua theo lời khuyên này Tôi bị mù quáng trước lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn Mà chẳng suy nghĩ chút gì về rủi ro Ngay sau khi tôi mua cổ phiếu này Giá cổ phiếu tuột dốc từ 18 đô xuống còn 12,1 đô Khiến tôi cực kỳ lo lắng Nhưng khi tôi gọi điện cho người môi giới Ông ấy cam đoan Đây là cơ hội Chỉ có một lần trong đời Và cổ phiếu này đang là một món hời Ông ấy đề nghị tôi Tiếp tục mua gấp đôi vị thế Để hạ thấp giá vốn mua Và thậm chí sẽ mang lại khoản lợi nhuận Lớn hơn khi giá tăng trở lại Câu chuyện nghe thật quen phải không Câu chuyện kết thúc trong bi kịch Giá cổ phiếu tiếp tục sụp đổ Về một đô Và cuối cùng Tôi mất sạch số tiền. Tất nhiên là người môi giới vẫn sẽ có được phí hoa hồng. Khi nhìn lại sự việc, người môi giới đã đem đến cho tôi một bài học lớn. Đó là lý do tôi quyết định phải tự mình thực hiện việc nghiên cứu và giao dịch. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên đầu tư của bất cứ ai và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyết định đầu tư của mình vì những ý kiến này nọ của người khác. Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư cho bản thân trước khi đầu tư số tiền của mình, bạn chỉ đang ném phi tiêu tìm kiếm vận may. Đến một lúc nào đó, bạn chắc chắn sẽ thua sạch tiền. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, học cách tự thực hiện nghiên cứu và tư duy về bản thân. Những kiến thức mà bạn thu được luôn tốt hơn so với những nghiên cứu của người khác, những bí kíp được chia sẻ trên truyền thông và những quan điểm của các chuyên gia. Nên nhớ, không ai quan tâm đến tiền của bạn và tương lai của bạn bằng chính con người bạn Hãy tự nghiên cứu, chấp nhận và học hỏi từ thất bại Thành công cuối cùng sẽ đến với bạn Không ai có thể giúp bạn làm giàu, ngoại trừ bạn Tác giả, nhà giao dịch Alexander Ender trong cuốn sách nổi tiếng Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống viết Thành công không thể mua bán được, chúng chỉ do chính bạn tạo ra Bạn muốn chứng minh mình đúng hay bạn muốn kiếm tiền? Sau thất bại mua cổ phiếu công nghệ sinh học với lời khuyên của công ty môi giới Tôi quyết định tự mình thực hiện giao dịch mà không cần nghe đến bất cứ lời khuyên của ai Tôi mở tài khoản giao dịch tại một công ty môi giới chiết khấu Và gặp được một người môi giới tên là Ron Vài năm sau, Ron và tôi trở thành bạn thân Chúng tôi có cùng một số điểm chung Nhưng chắc chắn không phải là trong phương pháp đầu tư. Ròn theo trường phái nhà đầu tư giá trị là những người không quan tâm đến cung, cầu và xu hướng giá cổ phiếu. Ngược lại, phong cách đầu tư của tôi là mua những công ty mới, ít tên tuổi và đang trong xu hướng tăng giá. Tôi cần thấy giá đang trong xu hướng tăng và nếu giá đang giảm xuống thấp hơn giá mua của tôi, tôi lập tức cắt lỗ. Ít nhất đó là kế hoạch giao dịch của tôi. Khi Ron và tôi quan sát các giao dịch của nhau, cá tính mạnh mẽ của cả hai khiến tôi rất khó chịu để nghe những lời bình luận khi có giao dịch thua lỗ. Đôi khi, tôi có một vài giao dịch thua lỗ liên tiếp và Ron đã chọc ghẹo tôi. "Hey, anh chàng thiên tài, có chuyện gì thế? Sắp tiêu rồi hả? Đó là những lời lẽ hơi khó chịu. Đôi khi, tôi nắm giữ một cổ phiếu thua lỗ khá lâu vì tôi nghĩ rằng Mình sẽ không thể chịu đựng nổi những lời diễu cợt của Ron Mỗi khi tôi gọi cho anh ấy Để đặt lệnh bán cổ phiếu Một cổ phiếu giảm 5% Sau đó là 10% Và tôi biết nên cần phải cắt lỗ ngay Nhưng khi nghĩ về Ron Tôi lại giữ cổ phiếu Trong khi nó giảm đến 15% Và sau đó là 20% Khoản lỗ ngày càng lớn Tôi gặp khó khăn trong việc gọi đến Ron Để đặt lệnh cắt lỗ Thậm chí Ngay cả khi Don chẳng nói gì, tôi cảm thấy thật khó chịu. Trong khi đó, cổ phiếu tiếp tục gặm mất tài khoản của tôi, giống như cái vỏ tàu bị dỉ xét dần. Cả cơ hội và hiểm họa luôn bất ngờ xuất hiện trên thị trường cổ phiếu. Vì thế, cần hành động nhanh chóng, rất khoát để khai thác cơ hội và né tránh hiểm họa. Không gì có thể làm nản chí lòng can đảm của nhà giao dịch bằng cú lỗ lớn ở một lần giao dịch. Cho đến khi gặp phải một khoản lỗ lớn đủ, tôi đi đến một quyết định giúp tôi trở thành nhà giao dịch siêu hạng, vứt bỏ cái tôi đi và tập trung kiếm tiền. Tôi bắt đầu bán tháo các cổ phiếu bị lỗ rất nhanh, điều giúp tôi chỉ chịu khoản lỗ nhỏ trong khi bảo toàn được nguồn vốn. Sau khi ngủ ngon giấc vào mỗi tối, tôi quên đi nỗi đau thua lỗ và giành lại sự cân bằng trong cảm xúc. Phương pháp mới này giúp tôi có được cái nhìn khách quan về hiệu quả giao dịch. Trước đây, tôi phải cố gắng để quên đi các giao dịch thua lỗ. Nhưng bây giờ, tôi có đủ sự sáng suốt để phân tích các giao dịch thua lỗ và học hỏi sai lầm từ chúng. Tôi nhìn nhận danh mục đầu tư với con mắt mới mẻ và cuối cùng cũng nhận ra giao dịch không phải là cố gắng mua tại đáy thấp nhất và bán ở đỉnh cao nhất hay cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người thông minh. Mục tiêu của giao dịch là kiếm tiền. Nếu bạn muốn kiếm được những khoản lãi lớn, hãy thay đổi tư duy của bạn ngay lập tức để bạn không còn chịu ảnh hưởng của cái tôi. Kiếm tiền quan trọng hơn là chứng tỏ cho mình đúng. Giao dịch nhiều năm chưa hẳn đã thành công. Tôi biết, Nhiều nhà quản trị tiền ở phố Wall trong suốt nhiều thập niên Chỉ tạo ra được tỷ suất sinh lợi hết sức bình thường Bạn có thể nhầm tưởng rằng Những người có nhiều năm kinh nghiệm giao dịch Thì cuối cùng họ sẽ trở thành nhà giao dịch siêu hạng Hoặc ít nhất thành tích sẽ được cải thiện dần theo thời gian Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy Nhiều năm kinh nghiệm giao dịch chưa chắc đã giúp bạn thành công Thực sự Giao dịch nhiều năm có thể khiến bạn trở nên tồi tệ hơn nếu như áp dụng những quy tắc sai lầm. Khi bạn lặp lại những lỗi lầm hết lần này đến lần khác, bộ não sẽ in sâu những sai lầm và củng cố các thói quen xấu. Bất cứ các mẫu hình hành động nào liên tục được lặp lại, cuối cùng sẽ trở thành thói quen. Do đó, giao dịch nhiều năm không hẳn sẽ mang lại thành công. Chúng chỉ giúp bạn tạo ra được thói quen. Nói cách khác, Việc bạn làm một điều gì đó rất lâu không đồng nghĩa bạn sẽ trở nên thành công Có thể là bạn đang tích lũy và củng cố các thói quen xấu Tôi xin trích dẫn lời khuyên của huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Vince Lombardi Luyện tập nhiều không giúp bạn giỏi, chỉ luyện tập đúng mới giúp bạn giỏi Trên thị trường chứng khoán, sử dụng các phương pháp giao dịch sai lầm sẽ không mang lại cho bạn thành công Nó giống như bạn chỉ đang ném phi tiêu vào danh sách các cổ phiếu, và một lần may mắn nào đó, bạn chọn đúng một cổ phiếu tăng giá mạnh. Nhưng rốt cuộc, bạn không bao giờ có được tỷ suất sinh lợi bền vững, và bạn sẽ trở thành nhà giao dịch thua lỗ. Lý do mà nhiều nhà đầu tư vẫn bám chặt vào các phương pháp giao dịch không chính xác là vì họ từ chối phân tích một cách khách quan kết quả giao dịch để nhận ra phương pháp của họ đang bị sai lầm ở đâu. Thực sự, phần đông các nhà giao dịch không viết nhật ký giao dịch hay có thói quen xem xét các giao dịch quá khứ. Họ lảng tránh làm điều này như một cách để quên đi các khoản lỗ. Vì thế, họ tiếp tục lặp lại các sai lầm vốn dĩ đã trở thành thói quen xấu. Tại sao tôi không thích giao dịch thử nghiệm? Hãy dám làm và bạn sẽ có được sức mạnh. Rav Wendel amazon Khi các nhà đầu tư mới học giao dịch, họ thường đăng ký giao dịch thử nghiệm để thực tập trước khi đánh cược bằng tiền thật. Mặc dù điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi không phải là người ủng hộ cho việc giao dịch thử nghiệm. Và tôi không đề nghị làm điều này quá lâu cho đến khi bạn đã có đủ tiền để đầu tư. Đối với tôi, giao dịch thử nghiệm là cách thực hành sai lầm. Nó gần giống như việc chuẩn bị thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp bằng cách chỉ đấm gió. Bạn sẽ không biết bị trúng đòn là như thế nào cho đến khi bạn đấu với đối thủ thực sự. Giao dịch thử nghiệm gần như chẳng chuẩn bị cho bạn điều gì nhiều khi giao dịch thực tế và ngày thị trường sẽ tung những cú đấm thực sự về phía bạn. Vì bạn không cảm nhận được những biến động cảm xúc, những áp lực tài chính, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định đầu tư giống như khi giao dịch thực tế. Mặc dù giao dịch thử nghiệm có thể giúp bạn làm quen với thị trường Nó có thể tạo ra cảm giác ảo tưởng về sự an toàn Và cản trở quá trình học hỏi Nhà tâm lý học Henry Nguyên là nhà nghiên cứu độc lập Tại bộ phận tâm lý học của trường đại học Washington Đã tiến hành một thí nghiệm Trong đó, các sinh viên được chia làm hai nhóm Để nghiên cứu một bài văn về lịch sử tự nhiên Nhóm A nghiên cứu bài văn trong bốn lần Nhóm B chỉ nghiên cứu bài văn một lần Nhưng được làm bài kiểm tra về chủ đề này ba lần Một tuần sau, cả hai nhóm làm bài kiểm tra Kết quả nhóm B có số điểm cao hơn 50% so với nhóm A Điều này cho thấy rằng Làm việc thực tiễn tốt hơn là thử nghiệm mô phỏng Nếu bạn chỉ vừa mới bắt đầu Hãy giao dịch bằng tiền thật sớm nhất có thể Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường Cách tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm là giao dịch với một số tiền đủ nhỏ để các tổn thất không làm hại đến cuộc sống, nhưng cũng đủ lớn để bạn cảm thấy ở một mức độ nhất định nỗi đau thua lỗ. Việc sớm làm quen với giao dịch thực tế sẽ giúp bạn biết phải làm gì khi giao dịch với số tiền lớn hơn. Giao dịch chứng khoán là một nghề kinh doanh Nhiều người có khái niệm sai lầm rằng giao dịch chứng khoán là một trò chơi bí ẩn tuân theo một số quy luật khác với hoạt động kinh doanh bình thường Thực sự, để thành công, bạn phải giao dịch giống như đó là một nghề kinh doanh Là một nhà đầu tư, hàng hóa của bạn là cổ phiếu Mục tiêu của bạn là mua các cổ phiếu được nhiều người săn đón và bán chúng ở mức giá cao hơn Lợi nhuận biên bạn kiếm được tùy thuộc vào loại hình kinh doanh Chính là danh mục đầu tư của bạn Bạn có thể là công ty bán lẻ Walmart, mặc dù có lợi nhuận biên nhỏ, nhưng buôn bán với khối lượng lớn và vòng quay hàng tồn kho cao sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Hoặc bạn có thể là một cửa hàng thời trang, cung cấp những hàng hóa thời thượng, độc đáo, nên kiếm được lợi nhuận biên cao, nhưng lại bán được ít sản phẩm. Tương tự, bạn có thể kiếm nhiều giao dịch với mức lãi nhỏ, nhưng với khối lượng giao dịch lớn, bạn sẽ đạt được mức tỷ suất sinh lợi ấn tượng vào cuối năm. Hoặc bạn có thể là một nhà đầu tư dài hạn với hàng hóa được lựa chọn kỹ càng, cũng tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn. Cuối cùng, bạn phải đảm bảo lợi nhuận lớn hơn số tiền bạn thua lỗ để thu được lợi nhuận dòng, và bạn lặp lại liên tục quá trình này. Đây là mục tiêu cơ bản của bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Hầu hết các nhà đầu tư xem giao dịch như một thú vui, Vì họ có một nghề nghiệp khác Tuy nhiên, chỉ khi nào bạn xem giao dịch như một nghề kinh doanh Bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng Nếu bạn xem giao dịch như một trò giải trí Bạn thậm chí phải tốn tiền cho trò chơi tiêu khiển này Đừng đầu tư giống như một nhà quản lý quỹ Các nhà đầu tư cá nhân có nhiều lợi thế để thành công hơn cả các chuyên gia Quy tắc số 1 là đừng nghe lời khuyên của chuyên gia Nhà đầu tư huyền thoại Peter Lin Muốn trở thành một nhà giao dịch siêu hạng, đừng nghe lời khuyên của các chuyên gia và cũng đừng đầu tư theo cách của họ. Nếu bạn muốn đầu tư giống như một nhà quản lý quỹ, tại sao bạn không đưa tiền vào quỹ của họ? Về cơ bản, bạn sẽ có cùng một kết quả đầu tư giống nhau và bạn không cần phải làm việc. Nhưng tại sao bạn cũng không nên đầu tư vào các quỹ đầu tư chỉ số? vốn thường đánh bại hầu hết các nhà quản lý quỹ. Thực tế, để trở nên vượt trội so với những người đồng nghiệp, hầu hết các nhà quản lý quỹ thành công phải học cách làm thế nào không đầu tư giống như các nhà quản lý quỹ khác và cố gắng đầu tư giống như các nhà giao dịch siêu hạng. Hầu hết các quỹ lớn được thiết kế để đạt được tỷ suất sinh lợi bình thường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân có những lợi thế lớn hơn so với các nhà đầu tư tổ chức. Ngược lại với quan điểm của nhiều người, tôi cho rằng các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp lại không có lợi thế so với các nhà đầu tư cá nhân. Nhiều tổ chức đầu tư lớn sử dụng những nguyên tắc đầu tư sai lầm, chẳng hạn như dựa trên quan điểm cá nhân, những tư duy truyền thống, cũng như cái tôi của người quản lý, trong nhiều trường hợp là cả sự ngạo mạn. Yếu điểm lớn nhất của các nhà quản lý quỹ lớn chính là quy mô của họ. Đầu tiên và trước hết, các nhà đầu tư tổ chức cần thanh khoản để mua bán với vị thế lớn. Họ phải mua đủ số cổ phiếu, sao cho biến động giá có thể tạo nên tác động nhất định lên thành quả danh mục. Điều này buộc các tay chơi lớn phải chọn những công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn. Trong khi đó, điều ngược lại mới giúp các nhà đầu tư tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn. Đó là những công ty có lượng cổ phiếu đang lưu hành khá nhỏ. Theo đó, các công ty có tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành thấp và vừa phải sẽ tạo nên tỷ suất sinh lợi lớn hơn so với các công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn. Lý do vì nguồn cung cổ phiếu càng ít, càng cần ít lực cầu để đẩy giá cổ phiếu tăng. Tất nhiên, cũng phải đủ thanh khoản để bạn tiến hành giao dịch. Các nhà đầu tư tổ chức gặp khó khăn khi đầu tư vào một công ty có số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ. Thậm chí, nếu họ làm như thế, vấn đề thực sự là khi họ muốn bán cổ phiếu trong thị trường con gấu. Khi buộc phải thanh lý một vị thế lớn, các nhà đầu tư tổ chức càng khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu thêm nữa, vì chính lực bán của họ. Trong khi đó, một nhà đầu tư cá nhân có thể mua và bán một cách nhanh chóng, phản ứng linh hoạt với các điều kiện thị trường. Do đó, họ có lợi thế hơn nhiều trong việc tạo ra tỷ suất sinh lợi siêu hạng. Một yếu điểm khác của các nhà quản lý quỹ lớn là họ chỉ được phép đầu tư trong danh mục cổ phiếu được chấp thuận. Các nhà quản lý quỹ phải xin ý kiến khi muốn mua các cổ phiếu ngoài danh sách. Một tình huống bực mình nhất mà các nhà quản lý gặp phải là họ phải giải trình xin ý kiến cổ đông để mua một cổ phiếu có rủi ro thấp, triển vọng tăng trưởng tốt nhưng nằm ngoài danh sách. Để giữ việc tốt hơn hết là các nhà quản lý quỹ chỉ nên mua các cổ phiếu lớn như IBM hoặc Apple. Khi đó, nếu mọi việc trở nên tồi tệ, các cổ phiếu này sụt giảm mạnh, thì chắc chắn toàn bộ thị trường chung cũng sẽ giảm thê thảm. Ít nhất, các nhà quản lý quỹ cũng có cớ để đổ lỗi cho sự xấu đi của bối cảnh thị trường chung, và họ cũng đã mua những cổ phiếu chất lượng cao. Một câu châm ngôn trên phố Wall là Bạn sẽ không bao giờ mất việc nếu như khiến khách hàng thua lỗ vì cổ phiếu IBM. Các nhà đầu tư tổ chức nói chung thường xây dựng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa qua nhiều cổ phiếu và ngành. Đây chính là kết quả của việc họ cần thanh khoản và niềm tin đa dạng hóa sẽ giúp làm giảm rủi ro. Phần lớn các nhà quản lý quỹ ít nhất một lần từng phải giải ngân vốn trong điều kiện thị trường cực kỳ tệ hại. Việc bán cổ phiếu để chuyển sang nắm giữ tiền mặt là hành động không chấp nhận được Hầu hết các quỹ tương hỗ không bao giờ nắm giữ nhiều hơn 5% đến 10% tiền mặt trong quỹ Các nhà quản trị luôn bị so sánh với các chỉ số chuẩn như S&P 500 Nếu các nhà quản lý quỹ bị chỉ số chuẩn đánh bại trong một thời gian dài Các nhà đầu tư sẽ rời khỏi quỹ và nhà quản lý quỹ sẽ mất việc Ngược lại các nhà đầu tư cá nhân có thể phản ứng với những diễn biến bất ngờ của xu hướng. Họ không cần phải xin ý kiến chấp nhận của bất cứ ai và cũng không có nghĩa vụ phải đa dạng hóa danh mục. Với công nghệ ngày nay, hầu hết các nhà giao dịch, kể cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, đều sử dụng các công cụ gần như giống nhau. sân chơi đang trở nên bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế rất lớn so với nhà đầu tư tổ chức ở tính linh hoạt. Các nhà đầu tư cá nhân có thể tập trung danh mục vào một danh sách nhỏ các cổ phiếu tốt với mức rủi ro thấp. Các nhà đầu tư cá nhân cũng không chịu áp lực, buộc phải giải ngân và giao dịch thường xuyên. Do đó, họ có thể kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội tốt. Hầu hết mục tiêu của các nhà quản lý quỹ là an toàn hơn là theo đuổi tỷ suất sinh lợi siêu hạng. Họ sẽ được xem là thành công nếu như thị trường chung giảm 40%. Nhưng danh mục của họ chỉ giảm 32% Đây là một ví dụ mà họ nói họ đang đánh bại thị trường Nếu bạn nghĩ phương pháp đầu tư của các quỹ là an toàn hoặc ít rủi ro Tôi nghĩ bạn nên nhìn lại thành tích của họ trong các thị trường con gấu Đối với các quỹ đầu tư lớn, quy mô lớn làm giảm độ chính xác Việc phải mở và đóng vị thế lớn mà không ảnh hưởng đến giá thực sự là bài toán khó. Đây là sự bất lợi kỹ thuật buộc các nhà quản lý quỹ phải tìm kiếm các nguồn thông tin nội bộ. Mặc dù phương pháp giao dịch tất nhiên sẽ đóng vai trò quan trọng đối với mọi nhà giao dịch, nhưng ngay cả khi sử dụng cùng một phương pháp, các nhà giao dịch cá nhân vẫn hiệu quả hơn so với các nhà đầu tư tổ chức. Lời kết là nếu bạn muốn có thành quả giao dịch như một quỹ tương hỗ, hãy đầu tư như một nhà quản lý quỹ, Tốt nhất, hãy đưa tiền cho họ đầu tư giúp bạn. Bạn không cần phải làm việc mà vẫn có kết quả tương tự. Nhưng, nếu bạn muốn có thành tích giao dịch siêu hạng, bạn phải đầu tư theo cách của các nhà giao dịch siêu hạng. Enli xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Những tư duy truyền thống chỉ tạo nên thành quả bình thường Than ôi, một nhà kinh doanh ngân hàng giỏi không phải là người nhìn thấy hiểm họa và tránh đi mà là người khi bị phá sản. Đó phải là kiểu phá sản theo cách truyền thống giống như các ngân hàng khác, để không ai có thể chê trách anh ta. Nhà kinh tế học John Menard Keynes Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ đọc thấy những phát hiện và thực tế hoàn toàn khác với những quan niệm truyền thống về cách thành công trên thị trường chứng khoán. Nhiều phương thuốc vạn năng được dạy tại các trường đại học Và có đầy trong những cuốn sách giáo khoa Nhiều tín điều trở thành chuẩn mực cho ngành đầu tư tài chính Điều này chẳng có gì là bất ngờ Vì không ai trong xã hội này không tôn trọng các chuẩn mực truyền thống Theo kinh nghiệm của tôi Để đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu Bạn phải làm những việc khác với tư duy truyền thống Vốn được hiểu lầm là mạo hiểm Sử dụng các tư duy truyền thống chỉ tạo nên tỷ suất sinh lợi bình thường không phải thành tích giao dịch siêu hạng. Nếu thành công đơn giản chỉ bằng cách làm những điều mọi người vẫn thường làm, tất cả chúng ta đều trở nên giàu có bằng cách bắt trước đám đông. Khi quan sát và phân tích thị trường, hãy có tư duy mở rộng và sẵn sàng làm những điều mà hầu hết mọi người không dám làm hoặc không làm được. Phải vượt ra ngoài vùng an toàn của bạn và luôn hoài nghi với những tư tưởng truyền thống. Nếu bạn muốn trở nên đặc biệt, bạn phải tư duy khác với những quan điểm truyền thống. Thành công đòi hỏi sự hy sinh. Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn phải làm những điều mà mọi người không dám làm. Tài bơi huyền thoại Michael Phelps, người giành 17 huy chương vàng Olympic. Hãy tự hỏi chính bản thân bạn, mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? Thậm chí... Bạn chưa từng nghĩ về kế hoạch cuộc sống Hãy nghĩ tới một vài khát vọng đang xuất hiện ngay lập tức trong đầu bạn Bây giờ hãy tự hỏi Tôi sẽ phải từ bỏ những gì để đạt được mục tiêu này như thế nào? Đó là một câu chuyện khác phải không nào? Lựa chọn để hy sinh là rất khó khăn Nhưng đó là một trong những quyết định quan trọng nhất để theo đuổi thành công Hy sinh ở đây có nghĩa là sắp xếp sự ưu tiên Nghĩa là bạn phải từ bỏ hoặc tạm hoãn một số mục tiêu để theo đuổi một mục tiêu được ưu tiên. Ví dụ như, bạn từ bỏ ước muốn trở thành tay gôn giỏi nhất để dành thời gian trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Thực tế là, những vận động viên thể thao phải hy sinh sự cân bằng trong cuộc sống để giành được các tấm huy chương vàng. Trở thành nhà vô địch là mục tiêu cao nhất, vì thế họ hiểu được sức mạnh của sự tập trung, thành công có cái giá của nó. Đó được gọi là sự hy sinh. Hy sinh như thế nào? Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá. Tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long Vì bạn đang đọc cuốn sách này, tôi giả định một trong những mục tiêu của bạn hiện nay là trở thành nhà giao dịch xuất sắc nhất có thể, hoặc ít nhất cũng cải thiện thành quả đầu tư. Để đạt được thành công nào, bạn sẽ phải lựa chọn làm thế nào để theo đuổi mục tiêu. Bạn phải lựa chọn trở thành nhà đầu tư giá trị giỏi nhất hay nhà đầu tư tăng trưởng tốt nhất hay nhà giao dịch trong ngày giỏi nhất hoặc sẽ là nhà đầu tư dài hạn tài ba nhất. Nếu bạn cố gắng làm tất cả mục tiêu cùng một lúc, cuối cùng bạn sẽ chỉ có được thành quả giao dịch bình thường. Bạn không thể nói rằng Bạn cũng muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi giống như bạn là một bác sĩ giỏi. Bạn không thể đồng thời là một nhà vật lý giỏi, một nhà phẫu thuật não tài năng nhất, một nhà phẫu thuật tim giỏi nhất. Tất nhiên là không thể. Thực ra, bạn giàu lên nhờ chu kỳ thị trường khi phong cách giao dịch của bạn chiến thắng các phong cách giao dịch khác. Vì thế, bạn phải học cách chấp nhận những giai đoạn eo ụt trong thành quả giao dịch. Việc bạn chấp nhận nhiều phong cách giao dịch khác nhau sẽ khiến cho bạn trở nên khó thành công. Kể từ khi bước chân vào nghề giao dịch chứng khoán, tôi chưa từng thấy ai có thể thành công trong một chu kỳ này. Khi phong cách giao dịch của anh ta đang vượt trội, lại có thể chuyển sang một phong cách giao dịch khác để thành công. Chẳng hạn như một nhà giao dịch trong ngày thành công không thể chuyển sang một nhà giao dịch dài hạn thành công. Để trở nên vĩ đại trong bất cứ điều gì, Bạn phải tập trung và phải được chuyên môn hóa Nhà đầu cơ hay nhà đầu tư Phần lớn các nhà giao dịch lắc lư và trao đảo Giữa hai trạng thái cảm xúc Do dự và hối tiếc Điều này thường bắt nguồn từ việc Không định nghĩa được rõ ràng phong cách giao dịch Chỉ có một cách để chế ngự được cảm xúc Là phải có một loạt các quy tắc rõ ràng Bạn đơn giản phải xác định Mình là một nhà đầu cơ hay nhà đầu tư. Một vài người có những đặc tính phù hợp cho việc giao dịch hay đầu cơ, trong khi số người khác lại thích hợp cho phương pháp đầu tư dài hạn. Bạn sẽ phải quyết định mình hợp với phương pháp nào nhất. Nên nhớ rằng, nếu bạn không hiểu rõ chính mình, bạn gần như sẽ gặp phải xung đột cảm xúc tại những thời điểm cần ra quyết định quan trọng. Cảm xúc của bạn cứ liên tục dao động giữa hai cảm xúc này do dự Tôi có nên mua hay không? Tôi có nên bán hay không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ hay không? Hối tiếc Tôi tiếc vì đã mua Tôi tiếc vì đã bán Tôi tiếc vì đã nắm giữ cổ phiếu quá lâu Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn bạn có thể nhanh chóng chốt lời khi thấy giá đã tăng gấp đôi so với khi bạn mua Bạn không quan tâm giá còn tiếp tục tăng nữa hay không? Nếu xem toàn bộ diễn biến giá là một con cá Thì bạn đã ăn một khúc cá Và một ai đó sẽ ăn khúc cá còn lại Không một nhà giao dịch nào có thể liên tục kiếm tiền mọi lúc Sẽ có nhà giao dịch với một phong cách giao dịch độc đáo riêng Sẽ kiếm được tiền ở vùng giá này Nhưng một nhà giao dịch khác với một phong cách giao dịch khác Sẽ kiếm được tiền ở vùng giá khác Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn Sẽ có nhiều lần bạn từ bỏ khoản lợi nhuận kha khá ở ngắn hạn để bắt con sóng lớn. Mấu chốt ở đây là bạn phải lựa chọn cho mình một phong cách giao dịch cụ thể, đồng nghĩa với việc hy sinh các phong cách giao dịch khác. Một khi bạn định nghĩa rõ ràng được phong cách và các mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tuân thủ kế hoạch giao dịch và đạt được sự thành công. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ được tưởng thưởng vì sự hy sinh của mình. Để xây dựng nét độc đáo riêng của bạn Hãy sẵn sàng cho những ngày tháng khó khăn Những người thất bại trong cuộc sống không nhận ra Họ đang ở gần thành công như thế nào Khi quyết định từ bỏ Nhà phát minh và thương nhân vĩ đại Thomas Edison Mấu chốt của sự thành công Là phải trở thành người có tư duy thành đạt Và sau đó Hành động dựa trên những tư duy này Điều đó không có nghĩa là tất cả các ý tưởng và hành động của bạn sẽ luôn luôn tạo ra những kết quả mong đợi. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy thành công thật xa vời, ngoài tầm với. Bạn thậm chí muốn từ bỏ. Tôi hiểu điều này vì tôi cũng đã từng như thế. Tôi đã có 6 năm liền không kiếm được xu nào trong khi theo đuổi nghề giao dịch cổ phiếu. Có những ngày tôi cảm thấy cực kỳ nản chí bởi những kết quả tồi tệ đến nỗi. Tôi muốn đầu hàng và từ bỏ. Tuy nhiên, tôi biết sức mạnh của sự bền bỉ. Sau đó, trong hơn một thập niên giao dịch thành công, số tiền tôi kiếm được trong một tuần còn lớn hơn nhiều số tiền mà tôi từng mơ sẽ kiếm được trong một năm. Tôi đã hiểu ra điều mà nhà viết kịch và nhà thơ người Anh Robert Rowling từng nói. Một phút thành công được đánh đổi bằng nhiều năm thất bại. Nên nhớ... Nếu bạn lựa chọn không chấp nhận rủi ro và muốn an toàn, bạn sẽ không bao giờ biết được niềm hạnh phúc khi đạt được giấc mơ. Hãy xem tất cả những khó khăn, sự thất vọng mà bạn gặp phải như là một phần của quá trình học hỏi và nói. Cảm ơn người, người thấy thất bại đáng kính. Sau đó, bạn sẽ thấy hạnh phúc, mạnh mẽ và hân hoan khi chiến thắng. Đừng nhìn lại thất bại bằng sự hối tiếc. Quá khứ là không thể thay đổi được. Chỉ có thể học hỏi từ chúng. Quan trọng nhất, đừng để những năm tháng khó khăn khiến bạn từ bỏ. Giới hạn được đặt ra là để phá vỡ. Trong nhiều năm, con người tin chắc rằng con người không thể nào chạy được một dặm. Tương ứng với 1.609m trong 4 phút. Thực sự, trong suốt nhiều năm, suy nghĩ một dặm 4 phút là giới hạn thể chất mà không ai có thể vượt qua. Nếu không làm tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe người chạy Nhưng rồi Vào ngày 6 tháng 5 năm 1954 Trong một cuộc họp giữa British AAA Và trường đại học Oxford Vận động viên người Anh Roger Đã chạy một dặm trong 3 phút 59,4 giây Thật bất ngờ Điều không thể trở thành có thể 66 ngày sau Khi Roger phá vỡ giới hạn Một dặm 4 phút Nhà vô địch chạy đua người Úc, Zolandi, đã chạy một dặm trong 3 phút 57,9 giây. Điều gì xảy ra với giới hạn thể chất đã ngăn con người chạy ít hơn 4 phút trong một dặm? Liệu đó có phải là sự tiến hóa bất ngờ của con người? Không, bằng cách thay đổi tư duy, bạn sẽ làm nên điều khác biệt. Các giới hạn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người. Niềm tin ảnh hưởng đến cái chúng ta cố gắng hoặc lựa chọn không cố gắng trong cuộc sống. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được những bài học ý nghĩa và những kỹ thuật đã được kiểm chứng, giúp bạn tạo nên sự khác biệt khi theo đuổi nghề giao dịch cổ phiếu. Giới hạn được đặt ra là để phá vỡ, bao gồm cả tôi. Hãy tin rằng bạn có thể. Đó chính là điều đầu tiên bạn nên biết. Các bạn thân mến, Ellie vừa gửi tới các bạn nội dung chương 2 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Enly xin hẹn gặp lại các bạn ở chương 3 với nội dung Chiến lược giao dịch CEPA. Xin mời các bạn cùng đón nghe ở video lần sau Và rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Enly chương Và giúp kênh ngày càng phát triển các bạn nhé Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn